Chúng ta cùng nghe truyện. Phần 2: Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Quyền 6, tập 1. Các đạo Hoàng, Hoàng Dã. dã. Vào thứ hai tôi quay trở lại trường. Nên đi học thì đi học. Đến giữa trưa lại cùng Khương Diệu xuống ăn cơm ở căng tin. Tạo thành chấn động không nhỏ. Các bạn học đều đoán già đoán non, không biết quan hệ giữa chúng tôi là gì. Trong lúc nhất thời, việc này đã chiếm hết dư luận của trường. Tôi lại trở thành một nhân vật nổi tiếng ở trong trường. Nhưng hai người chúng tôi lại không giải thích gì với người bên ngoài. Thật ra thì dựa theo bầu không khí lúc này Chắc là trên tình bạn Dưới tình yêu rồi Đó là một cột mốc rất là vi diệu Hai bên đều tự thăm dò Tâm ý của đối phương Nhưng không ai muốn tỏ tình trước Bởi vì người lên tiếng trước Sẽ nằm kéo dưới Sau này khó mà đổi hình thức được Tình cảm giữa nam nữ Giống như là một trận chiến vậy Kiểu chiến tranh nhung lượng không khói súng Nhưng lại có ảnh hưởng lớn Đối với mỗi người Cho nên mấy nói, dù là tôi hay là Khương Diệu đều không muốn làm người đầu tiên vào cuộc. Cứ giằng co như vậy, để xem ai xuất giọt trước nào. Dù sao thì tôi cũng không vội. Tôi có thừa kiên nhẫn và thời gian, thậm chí tôi còn rất hưởng thụ quá trình này. Đám người tự thường rất là có ánh mắt âm thầm khơi thông tất cả. Trong ngọc viện không có ai vì chuyện này mà kiếm chuyện với tôi. Buồn cười. Trề Trang vừa chết bao lâu chứ? Chỉ có kẻ đui mù mới dám chọc thế tôi mà thôi. Có điều, tôi phát hiện, thỉnh thoảng Ninh Hoàn lại đứng từ xa nhìn tôi, bằng ánh mắt rất u ám. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể xem như là không thấy gì. Còn có rất nhiều chuyện phiền não khác. Người bạn Thanh Mai chúc Mã Vương Tu Lan, nghe tôi nói chuyện này xong, thì nhất thời mắt cũng trợn ngược, nhất quyết ban theo khóc lóc kể lể rằng tôi không thích cô ấy, thay lòng đổi dạ gì gì đó. Chơi trò một khóc hai quấy, ba thất cổ. Các bạn học không rõ chân tướng, nghe xong thì đều ghé mắt nhìn, nhào nhào bàn tán. Không biết tôi có phải là một tên sở khanh bắt cá hai tay không? Miệng nhiều người sói chạy vàng, lời đồn nhảm quá hung mãnh. Tôi có miệng cũng khó mà giải thích được. Không chịu nổi phiền phức, chỉ có thể cố gắng tránh mặt bọn họ. không thể trêu vào, thực sự là không thể trêu vào mà. Cứ như vậy, thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã qua hơn 10 ngày. Quỹ đạo bí thuật Thiên Chỉ mới giải khóa được có một tờ. Tôi đắm mình trong quá trình linh ngộ thuật mới, bất tri bất giác, đầu hành đột phá ngưỡng cửa, thăng lên một cấp. Cường độ thân thể, cường độ linh hồn, cùng với khả năng điều động năng lượng nguyên tố trong thiên địa đều tăng lên. Khả năng khống chế linh hồn cũng tăng theo, số lượng tăng lên đến 150, khiến tôi mừng rỡ không thôi. Có cơ hội thích hợp, phải tiếp tục mở rộng thế lực. Không thể không nói, tâm điểm tuyến khống chế quyết của Âm Dương Dũng Quỷ Tông quá là bá đạo, quá là hữu dụng. Là ưu tiên lựa chọn hàng đầu để mà nhanh chóng mở rộng thế lực. Có bản linh cao thực sự là chuyện tốt, đương nhiên đáng để ăn mừng. Nhưng sự thật đã dạy cho tôi một bài học. Thời gian vui vẻ rất là ngắn ngủi, bởi vì chuyện nên tới sớm muộn gì cũng sẽ tới. Thu năm, 19 giờ 30 phút, trời đã tối hẳn. Tôi lái xe rời khỏi trường, đi về phía chỗ ở. Phong Lâm Jam ngồi phía sau đột nhiên nhỏ giọng thông báo. Có ba chiếc xe đang đi theo phía sau. Tôi mỉm cười nói: <cười> Ái chà Cuối cùng thì bọn chúng cũng đã xa tay rồi Để ta xem thử Nhà họ lạc Phái nghiêu quỷ xà thần thế nào tới Rứt lời Tôi nhét con chó tanh sơn ở ghế lai phụ Vào trong túi áo Đánh tay lái một cái Xe nhanh chóng chạy về phía ngoài ô Tôi cố ý tăng tốc Ba chiếc xe màu đen ở phía sau Cũng tăng tốc theo Giữ khoảng cách hơn 100 mét mà bám sát theo tôi Chắc là bọn họ cũng nhận ra được Tôi đã phát hiện ra có người theo dõi, nhưng đối phương không hề sợ hãi, cứ trắng trợn theo đuôi tôi như vậy. Không ngờ là cao thủ nhào lạc phái tới, đủ ngông cuồng. Tôi thích người thẳng thắn như vậy. Tốt biết bao nhiêu, không cần tốn đầu óc nhiều. Giống như là sự kiện ở khu du lịch lần trước vậy, đến tận lúc này tôi vẫn chưa đoán được rốt cuộc là ai âm thầm dẫn dắt hắc lâu tới. So với kiểu chơi âm mưu manh khoé như vậy, Đám sát thủ do nhà họ Lạc phái tới, mới lão Quang Minh chính đại làm sao? Bọn họ kéo dài hơn 10 ngày mới tiệm tới tôi, đã đủ khiến cho tôi bất ngờ rồi. Nói thật, tôi đã bắt đầu sốt ruột. Nếu còn kéo dài thêm vài ngày nữa, tôi còn định bụng sẽ một lòng xông vào hang ổ m ấy chứ. Khuôn phép của quỷ môn vẫn còn đó, tốt nhất là bị người khác uy hiếp xong mới phản kích. Làm như vậy chính là vừa với môn quy nhất. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi ăn mình bất động lâu như vậy. Bành Sen lướt nhanh trên đường, chẳng bao lâu thì đã chạy ra vùng ngoại ô. Tôi suy nghĩ một lúc, trực tiếp mà chạy ra ngoài ô, men theo quốc lộ chạy đi thật xa. Mãi cho tới khi không nhìn thấy anh nữa, mới đạp phanh lại, chậm rãi đô lại ở ven đường. Nhận lấy túi da của Phong Lâm giam đưa, bên trong túi áo là Thanh Sơn, tay thì cầm kiếm cổ đào. ý bảo phong lâm giam tạm thời che giấu tung tích, không cần phải lộ mặt. Lúc này tôi mới mở cửa xuống xe. Tôi cũng không hề dừng lại, trực tiếp đi vào đồng hoang, tìm một tảng đá lớn nhảy lên, ngẩng đầu nhìn tinh tú đầy trời. Sau đó xoay người, nhìn về hướng đường lớn phía xa. Ba chiếc xe không vội, không chậm lái tới. Lúc đến gần xe của tôi thì đồng thời dừng lại. Cửa xe lần lượt được mở, bốn người liên tục đi xuống. Đồng tử của tôi co rụt lại, bởi vì tôi đã từng nhìn thấy như người này rồi. Bà nọ từng xuất hiện ở nghĩa trang Lâm Hoa, chính là đêm tôi giết chết đám người Chu Tiễn Khởi. Tám người nhảy xuống từ mái bay chượng tầng do nhà họ Lạc phái tới cứu viện. Bốn người này cũng nằm ở trong số đó. Lúc đó tôi từng tính toán, trong tám người này có năm đạo nhân, ba đệ tử Phật môn. Bốn người trước mắt này, trong đó chỉ có một hòa thượng, ba người còn lại thì đều là đạo sĩ. Mặc dù hôm nay bọn họ mặc quần áo bình thường, mỗi người đều đội mũ rộng vành. Tôi chắc chắn cũng sẽ không nhận lầm thân phận của họ. Trong lúc nhớ lại tin tức liên quan đến Nhạo Lạc và Nhạo Tề, từ từ đoán thân phận của kẻ tù trước mắt, chỉ là ánh mắt quét qua, trong lòng tôi đã có suy đoán, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ như là không biết. Các ngươi là ai vậy? Vì sao lại theo dõi ta Tôi đánh đoàn phù đầu Kiếm của nào chỉ thẳng vào bốn người kia Hắn giọng hỏi <cười> Chết đến nơi rồi Còn lắm điều như vậy Quả như là kẻ tự hay tìm đường chết Gã đàn ông cao lớn dẫn đầu cười nhạo Trên mặt gã ta đầy vẻ khinh thường Người nói nhăng nói quậy gì vậy Ta và các ngươi xưa nay không thủ công oán Sao lại biến thành cục diện không giết không thôi chứ? Nghe ý tứ của các ngươi thì chính là muốn đưa ta vào chỗ chết chứ gì? Theo quy tắc giang hồ, ít nhất các ngươi không phải nói vì sao lại muốn giết ta chứ. Nào có đạo lý để người ta làm quỷ hồ đồ. Tôi nhảy xuống khỏi tảng đá, nghi hoặc nhìn bốn người nọ, giống như là vô cùng kinh ngạc vậy. Ngươi đừng có mà giả bộ hồ đồ nữa. Nói đi. Có phải Lạc Đại Mãn chết trong tay tiểu tử nhà ngươi hay không?" Gã đàn ông dẫn đầu nhấc vành nó lên, tỏ vẻ không đỡ kiên nhẫn dò nói. "Hóa ra các ngươi chính là người nhà họ Lạc. <cười> Kỳ lạ, mấy tuần trước không phải có một nữ nhân tên là Lạc Phiên Chiêu của nhà họ Lạc từng tới dò hỏi tai sao? Lúc đó ta đã biết gì nói đó, không ngờ sâu diễn một chút gì." Lạc Đại Mãn mất tích, tuy chỉ có chuyện bèo nước gặp nhau cùng hắn. Nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta cũng đã phải hợp điều tra với Nhào Lạc. Chuyện đã qua lâu rồi, ta còn cho rằng mình đã sớm giờ sạch hiềm nghi rồi chứ. Thật sự không ngờ, Nhào Lạc vẫn còn nghi ngờ ta, thậm chí còn phái đám sát thủ các ngươi tới đây để mà vấy rứt người vô tội như ta. Nực cười, chẳng lẽ Nhào Lạc có thể một tay che trời ở Tân Thành hay sao? Thiên lý ở đâu vậy? Tôi lòng đầy căm phẫn, nghiêm nghị trách cứ. Chà, Miệng lưỡi của tiên tan tu như ngươi Cũng sắc bén thật đấy Đạo gia làm gì có thời gian tốt hơi thừa lời với ngươi Lấy đầu của ngươi xong Cũng vừa lúc quay về uống rượu rồi Thiền lý ở đâu sao <cười> Ở tân thành nhỏ nhỏ này Nhà họ lạc với đạo gia ta Chính là thiền lý Sau khi tiểu tượng ngươi chết Có thể tới chỗ riêng vương mà tố cáo Để xem rút cuộc trên đời này Có thiền lý hay không Há há há Hai tay của kẻ cầm đầu lật một cái, để lộ một cặp binh khí kềm hôn, giữu từ ngọ Uyên Nương, sát khí cũng phóng ra theo động tác của hắn, tràn đầy ác ý. Gã cầm giữu từ ngọ Uyên Nương kia đương nhiên là xuất thân từ Thái Hư Đạo cung rồi. Mặc dù hắn không xưng tên báo họ, nhưng tôi vẫn biết rõ lai lịch của hắn ta. Tên ngông cuồng, sát tâm cực nặng kia tên là Hạ Thiện nông, chính là sư huynh của Mã Thiện Minh và Chu Tiễn Khởi. Chỉ có điều, bọn chúng thực sự không phải cùng một sư phụ. Hà Thiện nông chỉ xếp vào vị trí sư huynh mà thôi. Hai người đi theo sau lưng hắn ta mà Cao đạo sĩ. Trong đó, tên cao gầy gò tên là Lý Thiện Thiên, đạo nhân béo tên là Trúc Thiện Sắc. Hòa thượng đứng cuối cùng, vừa lùn vừa cơ bắp, thoạt nhìn giống như là một cục gạch cứng rắn. Pháp hiệu của hắn ta tên là Duyên Hung. Suốt thân từ giới luật đường của Đạt Thiện phàm tử. chính là đệ tử của đường chủ giới luật đường trong đại điển phàm tử. Thật ra Tỷ nhàu Lạc và nhàu Tề chỉ thu mua vài đệ tử cao tầng trong thế hư đạo cung và đại điển phàm tử mà thôi. Nói chăng ra thì mấy lộc gia hỏa này nhận tiền tài cho đến phái đệ tử nhập thế làm việc. Còn nó cũng mặc kệ, không quan tâm đệ tử có làm sằng bậy ở bên ngoài hay không. Cái này gọi là nhất diệp chi thu. Loại hành vi này có thể phản ánh được hai vấn đề trong đại phái chính đạo. Đó không phải cụm từ tốt xấu lẫn lộn đủ để hình dung ra, mà là vấn đề hư thối từ tận gốc rễ. Môn phái quy mô quá lớn, đệ tử quá nhiều, cao thủ cũng quá nhiều. Bên trong sẽ luôn có kẻ sâu xa, không xem tính mạng của người phàm ra gì. Tôi có thể hiểu được, nhưng bắt nạt trên đầu tôi thì không thể nào bỏ qua cho được. Tôi nhìn chằm chằm vào Hà Tiến Nông Tay cầm dìu uyên ương kia Cảm nhận được sát ý của anh ta phong tích ra ngoài Không khỏi thức giận Nhưng tôi không trực tiếp thể hiện ra ngoài Mà lạnh lùng hỏi Ý của các hạ chính là Không muốn nói chuyện chứ gì Không vân tốt xấu Chỉ muốn giết người đúng không nào Hà Tiến Nông vốn năng đỉnh tấn công Nghe tôi cứ chấm nhất hỏi về vấn đề này Hắn ta không khỏi cười lạnh nói Hết <cười> kiểu tự nhà ngươi trông mặt mày cũng sáng sủa đấy, sao lại nói toàn những chuyện ngu xuẩn như vậy? Không thấy thứ trong tay của lão tử sao? Người tử ngươi sắp sửa biến thành người chết, ta sẽ rủ lòng tử phi. Nói cho ngươi biết vậy. Đúng, việc này không có gì để nói, mà kẻ ngươi có phải là hung thủ thật sự đã giết chết Lạc đại mã đây không? Hôm nay ngươi đều phải chết. Hắn ta vừa dứt lời, ba tên đồng lõa sau lưng đồng loạt cười to một trận. Tên hòa thượng duyên hung kia chính là người cười to nhất. Tôi lạnh lùng nhìn một lượt, đột nhiên cười nói: <cười> "Nếu đã như vậy, các người đã xúc phạm đến cơ chế phản sát của bổn môn thì cũng đừng trách ta ra tay tàn độc." Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của bốn người kia đều biến đổi. <cười> "Thật là to gan." Lâm Căn khuất lắc. "Lấy lại tinh thần." Bốn tên vô liêm sỉ kia liên tục mắng to. Bọn chúng thật không ngờ, một tên tán tu trẻ tuổi bị bao vây, chẳng những không tỏ vẻ khiếp sợ, mà còn uy hiếp lại bọn chúng. Theo bọn chúng thấy, đây đúng là chuyện lạ, chuyện hoang đường, không giận mới là lạ chứ. <cười> Làm càn sao? Đây đã là gì chứ? Ta sẽ cho lũ ích ngồi đánh giếng các ngươi biết sự lợi hại của ta là như thế nào. Thập Linh, hiện khi một tiếng tôi ra lệnh, quanh thân âm phong chói dậy, gió lốc cuồng bạo, gần như là muốn phá phủ toàn bộ nơi này. Âm khí bùng nổ, mười tên tà linh lục tục hiện ra từ giữa âm phong, đồng loạt quỳ xuống. Phường thiêu ra, toàn tất đều vào vị trí, xin hạ lệnh. Biến hóa bất ngờ như vậy, khiến cho đám người thiện nông biến sắc, giờ vào cảm giác nhạy bén của mình, bọn chúng cũng hiểu được sự lợi hại của mười tà linh này. trong mắt bọn chúng, tôi vẫn luôn là một tên oát con có thể dễ dàng giết chết, nhưng chỉ trong nháy mắt, tôi đã để lộ ra nhanh vuốt, bởi vẻ bề ngoài phô hại, thể hiện uy thế đáng sợ của vua sói khát máu, khiến cho bọn súng kiếp sợ không thôi. Ngươi vậy mà lại là dưỡng quỷ sư, còn nuôi 10 con lệ quỷ. Không thể nào, nhà nào không nói cho bọn ta biết chuyện này. Chết tiệt, chúng ta bị hãm hại rồi. Không đúng. Các ngươi nhìn kỹ đi. Con tà linh kia có phải là Lạc Đại Mãn hay không? Đậu má nhà đó chứ. Đúng là Lạc Đại Mãn rồi. Hắn chẳng những bị phương quy giết chết, còn bị hắn ta khống chế hồn phách. Đối phương thế vậy thì hoang loạn hết to, nhưng cũng hiểu ra được. Nhà họ Lạc không ngoài nghi sai người. Lạc Đại Mãn đúng là do tôi giết. Chẳng những giết chết, linh hồn còn bị tôi khống chế. Bọn chúng bị dọa sợ, vội vàng tế pháp khí của mình ra, vận hành pháp lực. Cả đám căng tràn hoang loạn như là lâm đại địch, không cần về ung dung tự tại như là trò chơi mèo vờn chuột khi nãy nữa. Tôi cố ý để cho bọn họ phát hiện lạc đại mãn. Việc đã đến nước này, đương nhiên là không có việc gì phải giữ thiện tâm nữa. Cho bọn họ được biết rõ ràng mà chết cũng được. Thật sự cho rằng tôi là một pháp sư gầm mở sau, đúng là một lũ mắt mù. Tập linh ngai lạnh, truyền chiến thành âm khí cho ta." Tôi quyết định ra lệnh. Thẩm đại tà linh đồng loạt xác nhận, sau khi đứng dậy, giờ theo pháp môn tôi đã truyền thụ, xếp thành trận hình tam giác, sư quỷ chào đặt lên sau gáy của quỷ vật, xếp phía trước, vận chuyển chiến thành âm khí của bản thân qua cho tôi. Chỉ trong chớp mắt, tất cả âm khí truyền vào trên người Lạc Đại Mãn, đứng ngẩn mũi tham sắc. Bàn tay của hắn ta đặt lên lưng của tôi, Năng lượng âm khí nặng nề như là núi quần quật truyền vào kinh mạch của tôi, điên cuồng vận chuyển trong thân thể tôi như nổ mạnh. Chiến lực lập tức tăng lên hơn 10 lần. Hoàn thành nhiệm vụ, Thập Linh Tiêu Hoang quá độ quay trở lại trong pháp khí hắc đầu. Mà tôi lúc này, thân hình đang đứng giữa từng đợt âm khí dao động đã cao đến 1,9m. Trên người phủ một bộ đạo bào màu đen, mái tóc đen dài đến đầu gối, âm phong vẫn vũ. từng lọn tóc đen bay múa theo gió. Tôi trở tay cầm kiếm cổ đào vào vào kiếm, hai bàn tay nhanh chóng kết ấn, miệng cấp tốc đọc chú ngữ. Hoàng hoàng đại nhật, nguy nguy thiên đạo, nai hà cứu truyền, vòng khước hồng trần, thần thần đầu ảnh đại thuật, mạnh bà, động. Hai tay của tôi bày ra trĩ quyết kỳ dị, không chút keo kiệt phóng thích năng lượng âm khí ra. Lần đầu tiên trong đời Tôi vận dụng thần thần đầu ảnh đại thuật của Ma Sơn Quỷ Môn, hấp thu năng lượng của 18 linh mới miễn cưỡng phát động được thuật hình chiếu cơ bản nhất, mời mạnh bà của địa phủ. Không phải tôi không muốn mời thập điện Diêm La cao cấp hơn, hoặc là Địa Tạng Vương trong truyền thuyết, thậm chí là Hậu Thổ Nương Nương đã sáng lập ra lục đạo luân hồi ở địa phủ. Mà là với cường độ của tôi hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể mời được hình chiếu của Hắc Bạch Vô Thường hoặc là mạnh bà mà thôi. Sức mạnh của hình chiếu chỉ bằng một góc rất nhỏ của bản thể, nhưng chỉ một góc nhỏ này cũng đủ để đối pháo với đám pháp sư đối địch như là Thiện nông. Tôi cũng không muốn tốn thời gian làm gì, cho nên vừa ra tay đã dùng đến đại chiêu. Không gian bên cạnh nổ vang, tiếp theo, vị trí đó xuất hiện một hố đen không gian. Một lão bà bà cao năm thước bước ra từ trong hố đen. Bà ta đặt chân xuống đất, đôi mắt phát ra hung quang. đây chính là hình chiếu của Mạnh bà, hình chiếu hoàn toàn do năng lực âm khí tạo thành. Thoạt nhìn không đủ ngưng thực, có liên quan đến đạo hạnh của tôi. Đạo hạnh của người thi pháp càng cao, hình chiếu mời tới sẽ càng được hư thực, càng minh nhất. Hình chiếu sẽ không các gì bản thể. Nhưng đây không phải là thứ hiện tại tôi có thể làm được. Hình chiếu này có màu tóc trắng phau, lưng còng, tuổi già sức yếu. Tay trong một cây quải trượng bằng gỗ, tay kia thì cầm một chiếc bát vàng lớn viền hoa. Chắc là Mệnh bà dùng chiếc bát này để chứa các âm hồn uống canh Mệnh bà đây mà. Không cần phải nói, thứ đó chính là một trong những pháp khí bản mệnh của bà ta. Làm làm sao có thể? Sao ngươi lại biết pháp thượng thuật chứ? Thứ này không phải đã thất truyền rồi sao? Một tán tu như ngươi, làm làm sao có thể biết được pháp môn cao cấp nhất thế giới như vậy được? Ta không tin, ta không tin. Bốn kẻ đối địch ở đối diện đều mở to hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn hình chiếu mạnh bà cao tầm năm thước kia, miệng há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng ngỗng được. Hà Tiễn nông thì lại càng thất thố hỏi ra miệng, rõ ràng bọn chúng nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng tôi lại có thể xuất ra đại thuật cỡ này. Nhưng từ trong miệng bọn chúng thốt ra lại không phải là đầu ảnh thuật mà là pháp tướng thuật. Trong lòng tôi thì hiểu rõ. Đây chính là tên gọi khác của loại pháp môn này. Rõ ràng, trong thế giới của Ma Sơn Quỷ môn, pháp môn này gọi là Đầu Ảnh thuật, nhưng ở thế giới này thì lại là Pháp Tướng thuật. Chuyện này cũng không có gì lạ cả, trăm sông đổ về một biển, chẳng qua là tên gọi khác nhau mà thôi. Tôi không muốn tốn một mét với bọn chúng, cũng giơ tay chỉ về phía bốn người. Hình chữ mệnh bà mở to cái miệng đầy răng nanh ra. Hét lớn một tiếng. Xem chiều đây. Què trường gỗ dài hơn hai chưởng, đánh về phía bốn người. Chết tiệt, lý nào lại vậy chứ? Thái Hư Dương Hỏa, phần thiếu tứ không, hỏa tượng. Hà Tiễn nông kinh hoàng, vội vàng tiến ra một đạo thuật, sau lưng dựng lên một con voi do lửa tạo thành, đầy chính lão hỏa tượng. Cái vòi voi voi dơ lên cao, nó ngửa mặt lên trời gào rú. Tiếp theo là dùng mũi đánh về phía quải trưởng. Bản thân hắn ta lại thi triển thân pháp, thân thể lóe lên một cái đã tới bên cạnh tôi. Hai món binh khí kiếm môn phát ra dao động pháp lực, đánh về phía của Họng và lồng ngực của tôi. Vẻ mặt hung ác như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cùng lúc, Lý Thiền Thiên mặt dài cũng tơi ra pháp khí hình hồ lô của mình. Nút bị hồ lô bay ra, kim quang cường bạo bắn ra ngoài. sức mạnh cắt đứt thể kim bay thẳng về phía hư ảnh của Mạnh Bà. Bên kia, chú tiền rắc béo ú gầm lên một tiếng, chờ tay một cái, liền để lộ ra một đoạn vải dài màu xanh đậm. Đoạn vải kia chấn động, lại lộ ra vô số phù văn. Một cỗ hơi nước bị thúc dục ra, ngưng tụ thành trăm ngàn thanh thủy đao giữa không trung. Mạnh vải chấn động về phía tôi, thủy đao phóng thẳng tới. Hoa tượng Duyên Hùng lại dùng thủ đoạn hoàn toàn khác. Hắn ta tha một chuỗi Phật trâu dài chân cổ xuống Ném mạnh về phía tôi Kim quang Phật tông đại phóng Loáng thoáng Có một tôn La Hán Tướng mạo hung áp xuất hiện giữa kim quang Sau một tiếng A-di-đà Phật Hai tay của vị La Hán liền đánh về phía tôi Sớm rền gió cuốn Liệt hòa hừng hực Hai trưởng đón gió Biến thành cỡ ba trưởng Một bàn tay trong đó đánh về phía hình chiếu mạnh bà Một bàn tay khác Nửa đường thay đổi đánh mạnh về phía tôi. Chỉ trong chớp mắt, bốn cao thủ đánh thuê cho nhà họ Lạc và nhà họ Tề đồng loạt ra tay. Dưới áp lực của hình chiếu mạnh bà, bọn họ vừa ra tay đã dùng tới đại chiêu của mình. Trước lúc hành động, chắc chắn bọn họ cũng không thể ngờ rằng mình sẽ bị ép tới mức này đâu. Cũng đúng thôi, Mạc Choi đối phó với một thanh niên tán tu đạo hạnh không cao, cũng chắc chắn sẽ không đánh giá đối phương quá cao. Bọn nó cử bốn pháp sư tới, cũng là đã để mắt tới tôi lắm rồi. Nhưng bởi như vẫn không đủ. Hình chướng mạnh bà hừ lạnh một tiếng, quai trượng đánh ra, đột nhiên phát ra ánh sáng đen quẩn quẩn. Đây là một loại âm hỏa, năng lượng vô cùng cường hãn, lực công kích nháy mắt tăng mạnh. Quai trượng xuyên qua thân thể hỏa tượng như là đao phong. Hỏa tượng khổng lồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đinh tai nhức óc. Kèm theo đó, thân hình của nó cũng nứt vỡ, không thể chịu nổi đòn đánh mạnh mẽ như vậy. Tâm thần Tương Liên, Hà Tiên Đông lướt tới trước mặt tôi đột nhiên, mặt mày trắng bệch. Sau đó thì hắn ta không chịu nổi, liền phun ra một ngụm máu tươi. Quả trượng của Mạnh Bà thoáng cái đã đánh nát hỏa tượng, nửa đường đổi hướng, đánh mạnh lên pháp khí hồ lô phát ra kim quang đang bay tới. Mặc cho lực cắt của nó dữ dội cỡ nào, nhưng cũng không thể nào cắt nổi quả trượng của Mạnh Bà. chỉ bị đập một cái, tất cả kim quang lập tức biến mất, tuyệt như là băng tuyết bị mặt trời chiếu tới. Hồ lô rơi xuống đất, Lý Thiển Thiên điều khiển nó cũng ngâm vật ra đất, thật khiếu đổ máu. Hàn Tà khiếp sợ trừng to mắt nhìn cái hồ lô bị đánh rơi xuống đất kia. Không thể tin nổi pháp khí bản mệnh của mình lại không thể địch nổi hình chiếu của Mạnh Bà. Đây chính là điểm lợi hại của đầu ảnh thuật. Chỉ nhìn bên ngoài thôi, thư hồ không mạnh bằng đạo thuật do đối phương phát động, nhưng một khi thực sự tiếp xúc, uy lực không gì không phá nổi kia có thể dọa cho kẻ địch sợ mất mật. Quái trượng vẫn không hề dừng lại, nó liền đổi hướng hất mạnh lên, như một con rắn độc đột nhiên ra tay, thoảng cái đã cuốn mạnh vào bàn tay la hán cao mấy trượng, giống như là đánh trúng đồ gốm. Bàn tay la hán khổng lồ kia đã bị quái trượng đánh trúng. Còn không kiên trì nổi một giây thì đã bị đánh vỡ thành vô số mảnh năng lượng bay đầy trời. Không thể nào. Hòa thượng Duyên Hung điều khiển pháp khí Phật Châu không chỉ là hắn, mở to đôi mắt của mình, khuếch mắt trực tiếp xé rách, máu tươi bắn ra tung tóe từ môi miệng, liên tục lùi lại hơn 10 bước. Mỗi bước rơi xuống đất đều để lại một dấu chân thật sâu. Hắn đã mất kiểm soát, kích thước của La Hán Trưởng đánh về phía tôi. chẳng những nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc đến gần thì uy lực đã không còn lớn bằng ban đầu nữa. Bên này, tôi thôi động quỷ di, nhanh chóng di chuyển tránh né đòn tấn công của Diệu Y Nương của Hà Tiện nông. Toàn bộ công kích của đối phương đều đánh hụt. Tiếp sau đó, tôi liền vung kiếm cô đào, chỉ nghe vài tiếng leng keng giòn giã, đón đỡ toàn bộ thủy đao bắn tới, tốc độ xuất kiếm cực kỳ nhanh, khiến cho đối phương bất ngờ hoảng sợ. Chúng thiền sang thu động pháp khí tức giận giống to một tiếng, liền vung pháp khí song tới. Tên đéo ú như là hắn lại có tên pháp nhanh nhận tư vậy sao? Là hắn trưởng còn lại đánh tới gần, đó là nỏ mạnh hết đà. Tôi liền vung vài kiếm đánh xuống, dễ dàng đánh tan la hắn trưởng kia. Hình trước mạnh bà, ra tay mạnh vào. Tôi mượn cơ hội nhanh chóng né đòn tấn công của Diu Uyên Ương và vài xanh, trực tiếp mà ra lệnh Bên kia, hình chước mạnh bà lên tiếng, sau đó chiếc bắt vàng trên tay bà ta đột nhiên bay ra. Kích thước phóng to ở giữa không trung, biến thành hơn 5 thước. Nó úp ngực lại, chụp về phía Lý Tiễn Thiên bị thương nặng nhất. Trong bắt vàng bắn ra vô số dao gam sắc bén. Đây là dao gam do âm khí ngưng tụ thành. Mặc kệ mục tiêu là người hay là yêu ma quỷ quái, đều có sát thương vô cùng mạnh mẽ. Chiếc bắt vàng trong tay của mạnh bà còn mạnh hơn cả quái trượng kia. Không, không thể nào. Lý Tiền Thiên Hoàng sợ hét lớn. Hanta giơ tay ngoắc một cái, Hồ Lô nháy mắt liền bay tới tay. Sau đó Hanta phun ra một bục máu trên ổ lô. Hồ Lô rất nhanh chóng hấp thu máu tươi của gã. Tiếp sau đó, liền phóng ra một con sao long kim quang lấp lánh. Con giao long này há to cái miệng đến vài trượng của mình, âm ầm mà bay về phía sau gam âm khí đang bay tới. Nhưng chân lực thực lực cỡ đó, nếu chỉ xét vẻ bề ngoài, dường như là con giao long do hồ lô phóng ra, không thua gì so với bất mạnh bà, nhưng vừa tiếp xúc với nhau đã phân rõ cao thấp. Cơn mưa giao gam nháy mắt đã cắt giao long thành mảnh nhỏ. "Sử huynh, cứu ta." Lý Tiễn Thiên hoàng sợ, mở to hai mắt, lớn giọng cầu cứu. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của giao gam có là nhanh, không đợi cho hắn ta nói xong, Mấy ngàn con rau gam âm khí đã cắm lên người Lý Tiễn Thiên. Hắn ta chỉ kịp phát ra nửa tiếng hét thảm, bản thân đã bị cắt vụn, máu đỏ bắn ra bốn phía vô cùng thê thảm. Kẻ tiếp tay cho giặc phải có xác ngộ sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không bao giờ nương tay với kẻ xấu xa thế này. Nhà họ là không biết đã hại chết bao nhiêu người vô tội. Vô Dụ vong hồn khóc than nơi đồng hoang, thậm chí còn muốn rút gân lột da toàn bộ nhà họ Lạc. Pháp sư phục vụ cho gia tộc độc ác như vậy, chết cũng đáng đời. Còn việc bọn chúng có phải xuất thân từ danh môn chính phái hay không, không nằm trong tầm lo lắng của tôi." Nực cười, đối phương tỏ thái độ muốn giết tôi mà. Tôi có phải kẻ ngu đâu, đề mà dù lòng thương hại bọn chúng đây. Sử đệ, Hà Tiện nông quay người lại, đã thấy một màn này. Hắn ta chừng to hai mắt, thoạt nhìn, quan hệ giữa hai sư huynh đệ bọn chúng đúng là khá tốt. <cười> ngươi còn có tâm trạng đau lòng cho sư đại sao? Chính ngươi còn khó giữ được mình đấy. Thanh Sơn, mau thả trùng. Tôi đột nhiên xông tới trước mặt của Hà Tiện nông, trong ánh mắt hung ác của đối phương, nói ra một câu mà hắn ta không thể hiểu được. Đầu chó của Thanh Sơn thò ra từ trong tứ áo của tôi, nó trực tiếp há miệng, chỉ nghe ong một tiếng, siêu cấp cổ trùng bị hai màu vàng và bạc bao quanh bắn ra. Cái gai sĩ Đây đây là sưu sưu cấp cổ trùng. Phường Quy, người dớp phạm cấm kỵ trong nghề, tự nuôi sưu cấp cổ trùng sao? Người người đúng là chán sống rồi mà. Không ngờ danh là đệ tử đại môn phái, chớp mắt một cái đã nhận ra lai lịch của trùng độc. Nhưng không đợi hắn ta nói xong, trùng độc đã bay thẳng tới trước mặt hắn, sỏa cho hắn ta a lên một tiếng, giơ diều lên đỡ lấy. Sau một tiếng bùm, đã va chạm cùng với trùng độc. Lực lượng khổng lồ khiến cho vết thương của hắn ta nặng hơn, há miệng lại phun ra thêm một búng máu. Phía bên kia, Trúc Tiễn Giác đang nhào tới trước mặt tôi, đoạn vải xanh kia đánh về phía tôi như là cây roi, bộ dạng giống như là muốn chém tôi ra thành tám mảnh. Lâm Giâm, tôi lại gọi ra một tiếng. "Phường thiếu, ta đến đây." Theo một tiếng trả lời, cửa sau xe hơi đột nhiên mở ra, Phong Lâm Giâm biến thành một đạo lục quang. Nhanh như một tia chớp vọt đến bên cạnh tôi Ngăn cản sát chiêu của Trúc Tiền Giác Người vẫn còn thuộc hạ thủ yêu Chất tiệt Trúc Tiền Giác lắp bắp kinh hãi Quay người lăn qua một bên Chiến đấu với Phong Lâm Sam Ở chỗ xa hơn Hòa tượng Xuyên Hùng đã bị hình chiếu của Mạnh Bà quân lấy Trên mặt hắn ta đều là mồ hôi lạnh Tay cầm Phật Châu Toàn thân vắt ra kim quang Phật Tông Một mình chiến đấu với Mạnh Bà Hắn gần như là sắp bị dọa đến chết rồi. Cảnh tượng Mạnh Bà dùng bắt vàng giết chết Lý Tiện Thiên vẫn còn rành rành trước mắt, mặc dù bản lĩnh của Xuyên Hung cao hơn Lý Tiện Thiên, nhưng cũng không cao hơn là bao nhiêu. Đối mặt với các bắt khổng lồ đang bay nhanh tới, trên mặt của Duyên Hung chỉ còn vẻ tuyệt vọng. Hình chư Mạnh Bà làm sao mà quan tâm mấy thứ này được chứ? Bàn tay chỉ một cái. Mắt lớn bay tới, tập trung mục tiêu, dao găm âm khí dày đặc bắn ra. Số lượng nhiều không thể đếm xuể. A, Phật độ hộ thân. Diên Hung bắt đầu liều mạng, chờ tay dùng móng tay của mình, sau đó rạch lên lồng ngực. Thu động máu tươi, tế ra tuyển học Phật tông. Chỉ tới một thư ảnh Phật Đà bay lên từ phía sau lưng hắn, nháy mắt đã bao phủ lấy hắn. Đây không phải là đồ ảnh thuật, mà là một loại cấm thuật phòng hộ nào đó. Tôn Phật Đà này cần người sử dụng hiến tế máu tươi. có thể nói là cấm tuật hại người, hại mình. Không phải tới bước đường cùng, tuyệt đối sẽ không dùng tới. Nhưng trước mắt, Phong Lâm Sam cầm chân được trúc tiện xác. Siêu cấp cổ trùng và tôi cùng Quân Lễ Hà Tiện Đông có đạo hạnh cao nhất. Lý Tiễn Thiên đã chết, căn bản không có ai có thể giúp được duyên hung. Hắn không liều mạng thì ai liều mạng nữa đây? Từng thanh dao gam âm khí, cắm lên kiêm thân vật đà, điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là Nó lại có thể ngăn được đòn tấn công của Mạnh Bà. Hình chướng của Mạnh Bà kinh ngạc, thân hình lóe lên một cái, bay tới gần xuyên hung, hai tay nắm chặt quải trượng, giơ lên quá đỉnh đầu, sau đó liều mạng niệm xuống một cái. Ý tứ của hình chướng Mạnh Bà rất là rõ ràng. Ta không tin, đánh tới mức này rồi còn không giải quyết được tên hòa thượng cứng đầu này. Tôi thu hồi lại tầm mắt. Mạnh Bà dùng hết toàn lực. Mặc dù đối phương có kim thân vật đà bảo vệ, nhưng chúng chỉ kéo dài giờ chết mà thôi. Tôi phải tập trung tinh lực để mà đối phó với Hà Tiễn Đông khó nhằn nhất mới được. Phường quê, người lớn nuôi dưỡng sâu cấp cỏ trùng, âm thầm giết hại Lạc Đại Mãn, đây đều là tội chết. Bần đạo nhất định sẽ bằng báo tội lỗi của ngươi cho sư môn, để trưởng giáo đại nhân phái đoàn trưởng lão nhập thế diệt ma. Ngươi đi chết đi. Hòa đồn thuật, động Hà Tiền nông vùng giảo mua may, liên tục đánh bay siêu cấp cổ trùng ra ngoài mấy chục lần, lại cản được mấy chục kiếm của tôi. Dư Quang nhìn chiến trường cấp nơi, hắn cũng hiểu, nếu còn không rút lui thì rất có thể sẽ thịt nát xương tan, bắt đầu có ý rút lui. Sau khi lưu mạng đánh lui tôi và siêu cấp cổ trùng, hắn ta cũng mặc kệ duyên hung và thiện xác sống chết xa sau. Tới ra một ngụm tâm huyết, toàn thân bốc lên một liệt hỏa. Dùng hỏa độn thuật nhanh chóng rời đi. Môn phái nào cũng có hỏa độn thuật, nhưng hỏa độn thuật của Thái Hư Đạo cung có thể nói là cao cấp nhất trên đời này, chức năng bảo vệ tinh mạng đặc biệt cường hãn. Mấu chút nằm bờ tốc độ của nó, hợp cùng pháp tắc kỳ hỏa trong thiên địa, nháy mắt chảy ra vài dặm, không phải chuyện đùa. Chỉ riêng tốc độ đã vượt qua quy giới chi thuật mà tôi am hiểu. Công pháp khinh thân của tôi tu luyện Đứng trước hòa độn thuật cơ này, thực sự là không là gì cả. Một tiếng sẹt vang lên, đối phương biến thành một vệt lửa kéo dài. Sau khi để lại lời đe dọa, nháy mắt đã chạy ra thật xa. Tốc độ thế này, tôi thực sự là không thể đuổi kịp. Phương Quy, người cứ nhờ nhận các chết đi. Mần đảo nhất định sẽ khiến chúng người chết không có chỗ trôn. Báo thù dự hận cho các sư đệ. Trong việt lửa kia truyền tới tiếng đe dọa hung ác của Hà Tiện nông, khiến tôi phải nhướng mày. Vậy sao? Ngươi thực sự cho rằng mình có thể chạy thoát sao? Đành hắn xuống cho ta. Tôi đứng im tại chỗ, dùng kiếm gỗ đào chơi vào ánh lửa, đã bay ra vài ngàn mét. Phường quê, quê. quê. ngươi nổi lên cái rể chớ, còn muốn đánh bẩn đảo, đảo xuống. <cười> <cười> ngươi dùng miệng để đánh sao? Đánh sao? Sao chứ? Sao chứ? Không tốt. Không, tốt, tốt. Hà Tiễn Nông đang kể nhạo tôi thì đột nhiên khiếp sợ phát hiện một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện đột ngột trên lộ tuyến hỏa độn của hắn. Hơn nữa toàn thân của người này đều là lông dài màu xanh. Mao Cương không thể nào. Tiếng kinh hô của Hà Tiễn Nông còn chưa dứt, Mao Cương Phùng Luyện đã xông vào trong hỏa quang, không màng đến đôi diều uy nghiêm của đối phương đánh tới. Hai bàn tay tát mạnh lên đối phương một cái. Hạ Thiên nông giống như là một quả bóng cao su, bị lợn rừng húc văng, bay ngược trở lại, thoáng cái đã rơi xuống cách tôi khoảng 10 mét. Hắn lăn lộn nhào, nửa người cắm xuống đất, cỏ bay tán loạn. Phương Luyện nhảy vài cái, đáp xuống trước mặt tôi, rồi nghiêm giọng bẩm báo. "Phương thiếu, mày bắn không làm nhục sư mạnh, ta đã đánh hắn xuống rồi." Giật tốt Ngươi làm rất tốt." Tôi ngẩng mặt lên trời cười lớn rồi khen ngợi. "Tả môn Ma đạo, Phường Quy, ngươi còn dám nuôi dưỡng thương thì sao? Đúng là kẻ địch của chính đạo, sẽ bị mọi người đồng lòng tiêu diệt." Phía bên kia, Hoa Thượng Xuyên Hung điều khiển kim thân vật đà, chống lại hình chiếu của Mạnh Bà, liếc mắt nhìn đến cảnh tượng bên này, không khỏi lớn tiếng mở quát. "Vậy sao? Vậy thì để xem chúng ta ai chết trước." Thanh Sơn. Tôi bị chọc giận, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Thanh Sơn sủa lên một tiếng, siêu cấp cờ trùng phát ra sát khí vô tận, rồi bay thẳng về phía Duyên Hung. Dưới sự hợp sức của Mạnh Bà và cờ trùng, Phật Đà Thu hộ chỉ chống cự được nửa hơi thở, đã bị đánh nát. Duyên Hung hoảng sợ, quay người muốn bỏ trốn, nhưng tốc độ của hắn làm sao nhanh bằng Mạnh Bà được. Quả trượng đện thẳng lên đầu của hắn ta, chỉ trong nháy mắt Thân hình của hắn ta nổ tung, máu tươi bắn ra như là mưa. Chạy đi. Phía bên kia, trước tiền giặc bị tổ yêu Phong Lâm Ram cuốn lấy, bị dọa cho vỡ mật, liền vung pháp khí điên cuồng đánh lui Phong Lâm Ram, xoay người bỏ chạy. Nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của Thái Hư Đạo Cung, nhưng lại không ngam hiểu hòa độn thuật. Trong mắt tôi, thần pháp của hắn ta thực sự là quá chậm chạp. Còn Thanh Sơn lại sủa một tiếng, Siêu cấp cào trùng lại đổi hướng, trong nháy mắt liền đuổi theo trúc tiễn rắc. Chớp mắt một cái bọn chúng đã đuổi kịp, đâm một phát vào ót của hắn ta. Chết tiệt. Trúc tiễn rắc tức giận, quay người vung pháp khí ngăn cản của chúng. Khổ nỗi Phong Lâm Giám cũng đã đuổi tới, cánh cây vụ vụ quét ra, phập một tiếng đã cắt hắn ta thành hai đoạn. Sau vài tiếng hét thảm, Chúc Thiền Giác đã tiêu đời. Hình chướng mạnh bạo cạn hết năng lượng, lập tức biến mất. Tôi cũng tán hết âm khí đã hấp thu, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhanh chóng đi tới trước mặt của Hà Tiễn Dung, chỉ tay một cái. Cường Tinh Phương Luyện hiểu ý đi qua, vươn tay giúp đối phương ra khỏi mặt đất, nhẹ nhàng như là nhấc một núng vài sách. Xương cốt toàn thân Hà Tiễn Dung đã gãy không biết bao nhiêu đoạn, trong mắt trợn trắng, hít vào thì nhiều, thở ra thì ít. Thoạt nhìn như là sắp sửa tắt thở đến nơi vậy. Cũng phải thôi. Bất ngờ bị một con mau cương chính diện tát cho hai cái, không chút nương tay. Chưa bay đầu chết ngay tại chỗ, đã nói rõ thân thể của quan ta đủ cứng cỏi rồi. Đáng tiếc, đạo nhân lợi hại, xuất thân danh môn trinh phái như vậy, lại làm chuyện ác. Vậy thì cũng đừng trách ta, ra tay tản nhẫn. Người đang làm, trời đang nhìn. Không phải không báo, chẳng qua là chưa tới lúc mà thôi. Vừa thấy lúc thì sẽ lập tức nhận hết phản ứng. Kết cục của bốn người Hà Tiễn nông chính là minh chứng rõ ràng nhất. Phương Luyện ném đôi phương xuống như là ném cá chết. Hà Tiễn nông đau đớn hừ nhẹ vài tiếng. Thanh Sơn thì kêu lên một tiếng, thu lại siêu cấp cổ trùng vào miệng, sau đó rụt đầu, quay trở lại túi áo thôi, lười nhác mà ngủ gao ngủ gật. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt toàn tu hận của đối phương, bất ngờ tôi bật cười hỏi: <cười> Hạ Tiện Nông, ngươi không ngờ tuần quân bị diệt lại là các ngươi chứ gì. Ngươi biết ta là ai không? Hạ Tiện Nông khiếp sợ mở to hai mắt hỏi. "Đương nhiên là ta biết rõ, ta đã sớm điều tra rõ lai lịch của các ngươi. Ngươi chính là Hạ Tiện Nông, kẻ bị hình chứng mệnh bà cát thành mảnh vụn là Lý Tiện Thiên. Bị tụ yêu cát làm đôi là trúc Tiện Sắc. Còn tiên hòa thượng kia à?" <cười> Đương nhiên là duyên hung của đại thiện phạm tự rồi. Hắn đã bị đánh nát rồi đấy. Nhưng ngươi đừng có lo, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bởi vì hồn phách của ba nghiệt bọn họ vẫn còn đó. Tôi mỉm cười, bấm pháp niệm quyết, chỉ ra bốn phía kéo một cái, ba đạo hồn phách lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay tôi. Tôi trở tay đưa chúng vào trong phòng vừa mở cửa pháp khí hắc đầu nhốt lại bên trong. Ngươi, <cười> ngươi dùng thủ đoạn tà ác như vậy nhất định sẽ trở thành công địch của Thiên Hạ. Thái Vũ Đạo Cung và Đại Tiện Phàm Tự sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi đâu. Hạ Tiễn Nông còn chưa đê xóa xong thì đã phun máu ồ ạt, sau đó đầu lệch qua một bên, chút hơi thở cuối cùng. Không bỏ qua cho ta sao? <cười> Vậy thì phải làm sao đây? Ta cũng không định hiếu hòa với bọn chúng đâu. Ngươi đi ra đây cho ta. Tôi tát lên đỉnh đầu của đối phương một cái, vận dụng pháp lực bất hồn phách của Hà Tiễn Đông ra ngoài. Hồn phách đen kịt tức giận gào rú mắng trời, liều mạng giãy giụa phản kháng, nhưng cũng không thể làm gì được. Cái tôi dùng chính là câu hồn thuật độc môn của Ma Sơn Quỷ môn. Hắn ta làm sao có thể thoát cho được? Hồn phách hung hở bị nhốt vào bên trong pháp khí hắc đầu, thế giới lập tức trở nên yên lặng. Ngoài mặt có vẻ nhạy nhẳng, nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn đang tầm hô một tiếng may mắn. Tề tôi nắm chắc 80% cơ thể đối phao được với hai nhà Tề Lạc, nhưng vẫn không dám xem thường. Cho nên mấy hôm nay, tôi vun lệnh cho Cương Ki Phương luyện âm thầm đi theo. Tuy thời chờ lạnh, chính là sợ sẽ có sự cố bất ngờ xảy ra. Quả nhiên Hà Tiễn Đông còn giấu một chiêu hỏa độn thuật, dưới chúng nước thì đã chảy thoát. Phải biết rằng, tên này biết rất nhiều tin tức của tôi. Không nói đến chuyện nuôi quỷ ngự yêu, chỉ riêng siêu cấp độc trùng cũng đưa đủ để cho giới pháp sư không thể nào tha thứ cho tôi được. Chỉ cần hắn quay về nói chuyện này với tông môn, có trời mới biết sẽ dẫn tới bao nhiêu cao thủ nhập thế đuổi giết tôi. May mà tôi giữ lại hậu chiêu là phương luyện, cho nên mới có thể nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Bốn pháp sư không ai chạy thoát, hồn phách cũng đang bị tôi giam cầm lại. Trước mắt, số lượng khống hồn trong tay tôi đã tăng lên đến mười lăm lệ quỷ rồi. Tôi đang cân nhắc xem, Có nên tu thêm mấy tiền này không? Vì dựa theo trình độ, ba con lệ quỷ miễn cưỡng có thể tính như một mãnh quỷ đẳng cấp cao hơn. Tôi rất muốn giữ ba vị trí còn lại cho một con mãnh quỷ, nhưng trước mắt vẫn chưa bắt được con mãnh quỷ nào. Tôi cũng muốn chờ thêm xem sao. Trước khi thăng cấp, tu vi của tôi không thể nào khống hồn mãnh quỷ được, nhưng sau khi thăng cấp, mãnh quỷ cũng có thể khống chế. Đương nhiên tôi phải ưu tiên cái mạnh hơn rồi. Cho nên tôi không cần phải sốt ruột không hồn bốn kẻ này. Tạm thời hãy ra một chung lại đã. Còn thi thể của bọn chúng, tôi nhìn thoáng qua một cái, chỉ có thi thể của Hà Tiễn Nông là còn nguyên vẹn. Ba kẻ khác hoặc là đều bị chém thành mảnh vụn, hoặc là bị cắt ngang, không có giá trị gì cả. Thông qua giao thủ có thể đoán được, Hà Tiễn Nông là người mạnh nhất trong số bốn pháp sư, không chỉ cường độ linh hồn, chủ yếu là mức độ mạnh mẽ của tân thể. thực sự là rất xuất trúng. Dưới tình huống tôi không nghề nương tay, chỉ có một mình hắn ta giữ được toàn thây đã chứng minh tính quý giá của nó. Đây chỉ là một cỗ thi thể, còn mạnh hơn cả lạc đại mãn, rất thích hợp để luyện chế cương thi. Sau khi tôi cân nhắc, tôi ra lệnh dọn dẹp chiến trường. Phong lâm xam và phương luyện phối hợp thu hồi pháp khí và túi đồ của bốn pháp sư kia lại. Kiểm tra xem chiếc xe bọn họ lái, phá camera hành trình của bọn họ, Sau đó lấy di động tiêu hủy xong Tôi lại cho nổ ba chiếc xe kia Tiêu hủy tất cả dấu viết Còn thi thể của bọn chúng Dùng một mồi lửa thiêu dụi là xong Cho đen theo gió bay đi Dù là thần tiết hạ phàm Cũng không thể tìm thấy dấu viết của bọn họ được Đối phó với kẻ ác Phải hung ác hơn bọn họ Bằng không thì sẽ hại người của mình Tôi hiểu rõ đạo lý này Vậy nên hoặc là không ra tay Hoặc là quyết đoán đuổi tận giết tuyệt không cho đối phương có cơ hội để cắn ngược lại. Nửa giờ sau, Phương Luyện mang theo thi thể của Hà Tiễn Đông đi theo tôi và đi vào Bắc Sơn. Phong Lâm Sam đi theo bên cạnh tôi hộ pháp, dùng lại chiêu cũ chôn thi thể của Hà Tiễn Đông trong nơi dưỡng thi ở Bắc Sơn. Cảnh tượng này rất có cảm giác nghi thức, giống như là chôn cất tà ác vậy. Nếu như thuận lợi, vài ngày sau có thể thu hoạch một con Mao Khương. Dù sao thì nội tình của Hà Tiến Nông công mạnh hơn Lạc Đại Mãn rất nhiều. Không cần pháp khí hắc đầu giúp đỡ, cũng có thể đạt được trình độ mau cương. Cái này tôi rất là trở mong. Sau khi sắp xếp thi thể của Hà Tiến Nông xong, tôi quay lại xe. Lúc này mới có thời gian để kiểm kê chiếc lợi phẩm. Gia tài của bốn pháp sư đều nằm trong tay tôi. Chỉ riêng số lượng pháp khí đã có mười mấy món. Hơn hai mươi thỏi vàng, mấy mấy tờ chi phiếu, đan dược, bùa chú cùng với một ít đá quý hình thù kỳ quái. Còn có một ít tài liệu rất là quý hiếm, đa phần đều là những thứ tôi không biết. Suy nghĩ một lát, tôi tiện tay thu hủy hết chi phiếu, sau đó gọi điện thoại cho Cúc Tỷ ở Nghĩa Trang Lâm Hoa. Dù là nửa đêm nhưng Cúc Tỷ lại bắt máy rất nhanh. Nghe nói tôi lại có thêm một lô hàng, Cúc Tỷ rất là có hứng thú. Tôi ra lệnh cho phương luyện Đóng gói hàng hóa Đưa thẳng tới chỗ của cúc tỉ Nó cho phương luyện biết địa chỉ cụ thể Nhân lúc đêm tối Hắn ta mang theo một đống chiếc lợi phẩm Đi tới nghĩa trang lâm hoa Tôi thì dừng xếp lại Ở gần cổng công viên Bắc Sơn Chờ khoảng một giờ Phương luyện mới quay trở về Hắn mang theo một tấm thẻ ngân hàng Bên trong có hơn 50 triệu Mật mã là 6 số 6 Đây là toàn bộ thu hoạch. Đã chiêu hoa hồng theo quy tắc, bằng không sẽ còn cao hơn. Pháp khí của bốn pháp sư, tôi cũng không giữ lại món nào. Nguyên nhân rất đơn giản, không có món nào thích hợp cho âm hồn sử dụng, chỉ có thể xử lý toàn bộ. Nếu âm hồn muốn sử dụng vũ khí của pháp sư người sống thì phải đáp ứng được một điều kiện. Đó chính là trong pháp khí có thể chuyển hóa ra âm khí, như thế âm hồn mới có thể dùng được. Trừ ngắn như mấy món pháp khí trong tay của Lạc Đại Mãn đều đáp ứng được điều kiện này, cho nên mới sử lại cho hắn. Chỉ có điều, loại pháp khí chuyển hóa âm khí cơ này cũng không xem như là đặc biệt thích hợp với âm hồn. Pháp khí âm năng đặt làm riêng mới là thứ thích hợp nhất cho âm hồn sử dụng. Nếu như sau này có cơ hội, lại đổi cho bọn họ sau vậy. Hiện tại, cứ dùng tạm mấy loại pháp khí mà cả người sống lẫn âm hồn đều có thể dùng được. nhắc thêm vài cái ví dụ. Khúc xương trắng hay còn gọi là bạch cốt tiêm thứ trong tay của tiểu giả. Loan đao trong tay của Loan Đao Hung Linh mới có thể xem như là pháp khí âm năng chính thức. Có thể khiến cho âm hồn thi triển hết toàn bộ thực lực. Đáng tiếc tôi lại không thể nào luyện chế ra được pháp khí âm năng. Bằng không thì chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu là có thể tự mình chế tạo ra rồi. Đừng nói là pháp khí âm năng, pháp khí cho pháp sử dụng. đệ tử quỷ môn cũng không dành luyện chế. Luyện khí và luyện đan dược là điểm yếu của Maôn sơn quỷ môn, chỉ có thể nhờ sức người ngoài mà thôi. Cầm tấm thẻ kia cân nhắc một lúc, tôi tiện tay nhét vào trong túi quần, thở dài. Biết rõ nhà mình vẫn là người nghèo trong giới pháp sư, muốn vũ trang đầy đủ cho thuộc hạ cũng không làm được, trước mắt chỉ có thể tạm thời đối phó mà thôi. Có điều Hai nhà lạc và tệ tai đại khí thổ, nếu đã chính diện chống lại bọn chúng, có phải mình nên giúp của người giàu chia cho người nghèo không nhỉ? Đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Trong tay bọn chúng không biết đã dính bao nhiêu máu của bao nhiêu người. Cướp của bọn chúng cứu thế thiên hạ cũng là chuyện tốt mà. Ngay vậy, tôi đã có quyết định. Sau 2 giờ đêm, tôi dùng ý niệm kết nối với thập đại tà linh trong pháp khí hắc đầu. biết được sức mạnh của bọn họ đã khôi phục 78 phần. Tôi lập tức khởi động xe, chạy về phía nhà họ Lạc. Đối phương đã vùng dao lên, dựa theo quy tắc của quỷ môn, xem như là có thể kích động cơ chế phản sát rồi. Việc này không nên chậm trễ. Tôi định đêm nay sẽ dọn dẹp nhà họ Lạc trước, còn nhà họ Tề tạm thời cứ để đó. Sản nghiệp của nhà họ Lạc trong tỉnh trải rộng khắp nơi, gia chủ của nhà họ Lạc là Lạc Hoa Long. cũng là một lão cáo già, thọ khuôn có ba hang, khó mà đoán được tối nay lão ta sẽ ở đâu. Nhưng nguồn tình báo của tôi lại là Nhược Trang Lâm Hoa. Trong tài liệu của Cốc Tế đưa cho còn nói rõ rằng, thói quen của Lạc Hoa Long, mỗi khi làm việc quan trọng nào đó, lão ta sẽ tỏa trấn ở tầng ngầm thứ 3, nằm dưới cao ốc Ô Vân của nhà họ Lạc để mà chỉ huy. Phái bốn pháp sư đuổi giết tôi. Đây cũng có thể xem như là hành động quan trọng Dựa theo tỉnh báo Tôi này lão ta sẽ ở trong tòa cáo ốc Âu Vân rồi Vì sao tòa cáo ốc này lại tên là Âu Vân? Bởi vì tên người vợ đã mất của Lạc Hoa Long Chính là Âu Vân Tòa cáo ốc này được xây lên để tưởng niệm người vợ này Của Lạc Hoa Long Lạc Đại Mãn và anh trai của hắn Là do vợ trước của Lạc Hoa Long sinh ra Và vợ của Lạc Hoa Long hiện tại Chính là mẹ kế của bọn họ Người mẹ kế này còn rất trẻ trung và xinh đẹp, còn là ca sĩ có tiếng trong giới. 2 giờ 45 phút sáng, tôi dừng xe trong một con hẻm nhỏ phía sau các ốc Âu Vân. Xuống xe nhìn quanh một lượt, tôi phát hiện hơn phần nửa tòa các ốc Âu Vân vẫn còn sáng đèn. Mấy tầng dưới đều có đèn bước sáng trưng. Cũng đúng, Âu Vân vốn là khách sạn xa hoa có tiếng, đương nhiên sẽ mở cửa đón khách bất kể ngày đêm rồi. nhưng tầng ngầm thứ 3 thì không mở cửa đón khách ngoài. Đó chính là địa bàn riêng của cao tầng nhào lạc và là khoa long. Suy nghĩ một lúc, để tránh đánh rắn đồng cỏ, tôi ra lệnh cho Phong Lâm Ram và Phương Luyện thi triển thủ đoạn thay đổi hình dạng. Tôi cũng thi triển ra thủ đoạn tương tự, biến bản thân mình thành một tên nhà giàu, mặt mày xấu xí nhưng diện toàn đồ hiệu, rồi dẫn theo hai tên vệ sĩ lượn một vòng, sau đó đi tới trước cửa cao ốc Ô Vân. Người giữ cửa liếc mắt một cái, đã nhìn thấy tôi, đôn đã chạy lên đón tiếp, mở cửa cho chúng tôi, còn đưa chúng tôi đi thẳng tới quầy tiếp tân. Sau khi tôi muốn thuê một phòng tổng thống, cô nàng tiếp tân nở ra một nụ cười rất chuyên nghiệp, giới thiệu về phòng tổng thống của tòa ốc Ô Vân cho tôi nghe. Tôi chú ý thấy có hai căn phòng ở tầng ngầm thứ hai, giá tấp hơn một chút. Phòng bên dưới thì không thể ngắm cảnh toàn thành phố, giá cả đương nhiên là phải rẻ hơn rồi. Tôi bền đặt căn phòng ở tầng ngầm thứ hai. Cô nàng tiếp tân Ân Cần đưa tôi đến thang máy. Chẳng bao lâu sau thì đã xuống tới tầng ngầm thứ hai. Dùng thẻ mở cửa phòng. Sau khi hỏi chúng tôi có muốn xuống bước khuย hay không thì cô ta lập tức rời đi ngay. Đóng cửa lại, tôi nhìn về phía hai tủy tùng. Phong Lâm giâm bước tới rồi nói. "Phường thiếu à, cảm ơn được rồi. Tầng dưới có trận pháp phòng hộ, gặp phải kẻ thù từ bên ngoài." thì sẽ tự khởi động. Hắn ta chỉ tay xuống phía dưới. Tôi cúi đầu nhìn nền gạch bên dưới, một lúc sau thì nhếch môi mỉm cười. Cả tòa cao ốc này đều gắn vô số camera, nếu dùng thang máy để mà đi xuống tầng bên dưới thì sẽ bị phát hiện ngay. Nơi đó lại không mở ra với khách hứa, cho nên nếu không muốn đánh động tới Lạc Hoa Long, cách tốt nhất chính là tới tầng hầm thứ 2, sau đó đào hầm đi xuống. Vậy là có thể lên vào tầng hầm thứ 3 rồi. Vấn đề là đối phương canh ma và cẩn thận như vậy, lại bố trí trận pháp phòng ngự ở tầng hầm thứ 3. Xem ra muốn thần không biết quỷ không ngay để mà thâm nhập tầng thứ 3 kia thì phải tốn chút công sức rồi. Chuyện này lại không thể làm khó chúng tôi được. Tôi chì tay xuống đất, nghiêm giọng nói: "Hai người các ngươi đào đường đi. Chú ý cách âm, đừng có để kinh động đến người bên dưới." gặp phải trận pháp thì lập tức thu tay, để đó cho ta giải quyết. Được rồi Phương Thiếu. Phong Lâm Sam và Cương Tây Phương luyện đồng thanh đáp lại. Tôi đi tới chỗ sofa ngồi xuống, tiện tay rót ra một ly vang rồi thưởng thức. Phong Lâm Sam cùng Phương Luyện chọn được vị trí tốt, bắt đầu làm việc. Đầu tiên hai người bố trí pháp trận cách âm loại nhỏ, tránh chỗ âm thanh truyền ra bên ngoài, sau đó lần lượt đánh xuống đất Mặc kệ là gạch men hay là xi măng cốt thép, thậm chí là tầng ngăn cách hiện tại, cũng không thể cản bước bọn họ. Tôi đang dùng ý niệm quét qua toàn bộ căn phòng này. Trong phòng không có camera, cho nên có thể thoải mái làm việc. Uống hết một ly rượu, tôi đặt ly sang một bên. Phía bên kia, hai tụ cả đã dừng tay. "Phương Thiếu ạ, đừng phải la chắn trận pháp rồi." Phương Luyện bèn nói. Nhanh vậy sao? Hiệu suất làm việc của hai người cao thật đấy. Tôi đứng dậy đi qua. Còn Thanh Sơn thò đầu ra nhìn. Ở trước mặt chúng tôi là một cái hồ lớn với đường kính hai thước, mặt âm dương đang mờ. Tôi có thể thấy rõ lớp chắn trận pháp với từng đợt phù văn lấp ló ở bên dưới. Đây là đại trận có chức năng báo động và tự động phản kích. Trình độ cũng không hề thấp, đủ dùng để mà đối phó với pháp sư bình thường. Nhưng với tôi thì lại không đáng nhắc tới. Quỷ môn có vô số thủ đoạn để mà đối pháo với trận pháp kiều này. Tôi cúi đầu, toàn lực vận chuyển âm dương nhãn. Là chăn trận pháp trong mí mắt dần dần thay đổi hình thái, mơ hồ nhận thức quỹ tích năng lượng vận chuyển. Trong lòng dựa theo đạo pháp quỷ môn truyền lại, tiến hành tính toán tiết điểm của trận pháp. Chỉ tốn vài phút đồng hồ, tôi đã hoàn toàn tính ra tiết điểm của trận pháp. Tôi mỉm cười Ung dung vươn một ngón tay ra Trong miệng thấp dọng niệm pháp quyết nhập trận Bí truyền của Mao Sơn Quỷ Môn Đâm thẳng tới tiết điểm của Trần Pháp như là đao kiếm Ngón tay như mũi nhọn Phát ra một tiếng xé gió Chỉ nghe bù một tiếng Nhìn thấy tiết điểm của Trần Pháp Bị tôi dùng cách không đâm xuyên Sau đó Tôi kéo ra hai bên trái phải một cái Mở rộng lốt thùng này ra chừng hơn một mét Tôi ra lệnh Sau đó khởi động quỷ dị chi thuật, xuyên thấu qua lối vào này, nhảy xuống tầng 3. Hai tiếng vèo vèo vang lên sau lưng, Phong Lâm giam vào phương luyện nhanh chóng, nối gót tôi nhảy xuống tầng 3. Lãnh trận trận pháp bên trên đột nhiên khép lại, giống như là chưa từng bị xuyên qua vậy. Tác dụng lớn nhất của bộ pháp quyết nhập trận này chính là có thể thần không biết quỷ không hay xuyên vào trong trận pháp, còn không bị pháp sư khống chế trận pháp phát hiện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thời gian tồn tại của lỗ thủng quá ngắn, diện tích phá vỡ lại quá nhỏ. Hao tổn cơ này thường xuyên xuất hiện trong quá trình pháp trận vận chuyển. Pháp sư cũng không phải là vạn năng, không có khả năng ngay cả chút dị thường nhỏ bé như thế cũng không thể nào phát hiện ra được. Trưởng khoa Thông pháp Quỷ môn có kèm theo tác dụng yểm hộ. Những điều kiện này tập trung lại một chỗ mới có thể tạo ra hiệu dụng như vậy. Chúng tôi đã xuống tới tầng 3. Đối phương lại không hề hay biết. Ba người chúng tôi chậm rãi đắp xuống mặt đất. Đây là một căn phòng cực lớn, trang thiết bị rất là bình thường, cũng không có người ở. Ý thức quét qua một lượt, xác định được không có camera, tôi bèn chỉ tay về phía cửa, sau đó ra hiệu cho Phong Lâm ra một cái. Hắn ta hiểu ý, chậm rãi gật đầu, lướt nhanh tới chỗ cửa, lặng lẽ mở cửa. Người đứng bên trong cửa nhưng ý thức của thụ yêu thì đã lướt ra bên ngoài. Mấy giây sau, hắn ta quay đầu nhìn về phía hai người bọn tôi, thấp giọng nói: "Ở đây có 10 cái camera trong hành lang, đều bị yêu khí quấn yếu rồi. Hình ảnh quay được đều không có bóng dáng ai cả. Chúng ta cũng không cần sợ nữa." "Làm rất tốt." Tôi giơ ngón tay cái lên khen ngợi hắn, rồi khoát tay ra dấu cho Phương Luyện, sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Sau khi nhìn quét một lượt Chú ấy thấy đống camera gắn trên cao Nhưng mấy thứ này đều thành vô dụng cả rồi Chúng tôi men theo hành lang đi thật nhanh Lúc đến gần cánh cửa nào Cũng dừng lại ngang ngóng một phen Sau khi xác định không có ai Thì lại tiếp tục đi tới thăm dò Cả tầng ba đều im ắng như là quỷ vực Sao lại thế chứ? Bố trí bí ẩn như vậy Giám sát lại kiến cái cơ này Sao lại không có bất kỳ báo người nào được chứ? Tôi nhắm mắt lại cảm giác một phen, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, mở mắt rồi quay đầu nhìn về phía vách tường ở cuối hành lang. Đó là một bức tường thoạt nhìn trông vô cùng bình thường, nhưng tôi nhận ra nơi đó lại có điều không thích hợp. Tôi chỉ tay vào đó, đang định dẫn hai tâm phúc của mình đi qua, lỗ tai đột nhiên động đậy. Rắc một tiếng, bên trong bức tường phát ra một động tĩnh. Tôi phản ứng cực nhanh, Lập tức ngoật vào một khúc quanh khác, quỳ rạp xuống đất, đồng thời vận hành thuật pháp ẩn nấp. Lúc này mới nhìn qua đó thăm dò. Đám người Phong Lâm Giâm cũng ẩn nấp theo. Từng tiếng răng sắc vang lên, bức tường kia đột nhiên được nhấc lên, lộ ra một lối đi phát ra ánh sáng vàng rực rỡ phía sau. Quả nhiên là bên trong có cản khôn. Cơ quan này không tính là cao minh gì, nhưng nếu không biết kết cấu bên trong mà xông vào đây, thì đúng là không thể tìm ra vị trí chính xác trong thời gian ngắn được. Mạng lưới tình báo của quốc tế đúng là đáng gờm, nhưng cũng không nhắc đến chuyện này. Rõ ràng, thâm dò được đến nơi đây đã không dễ dàng gì. Muốn có thông tin chi tiết hơn, đến quốc tế cũng khó mà làm được. Tôi nhìn thấy một đội người cao to mặc quần áo bảo an đi ra từ bên trong. Thứ khiến tôi kinh ngạc chính là những người này còn đầy theo vài chiếc băng ca. Bên trên hình như là có thi thể, còn bị phủ vải trắng. Bỏ nọ đẩy thi thể đi, bức tường kia chậm rãi hạ xuống, che kín lối vào. Không có thời gian để mà nghĩ xem những thi thể kia là sao. Tôi ra dấu một cái, ba người chúng tôi vọt tới nhanh như đạn bắn. Đồng thời còn dùng tiểu pháp thuật loại ngăn cách, tránh cho lúc hành động phát ra âm thanh. Trước khi vách tường hoàn toàn hạ xuống, chúng tôi đã lướt vào bên trong. Tới khi đứng dậy, vách tường ở sau lưng đã hạ xuống. Phong lâm giam dùng lại chiêu cũ, để chỗ yêu khí làm nhiễu camera xung quanh, cho đến người trong phòng quan sát sẽ không phát hiện có người ngoài xâm nhập vào khu vực cơ mật. Mấy người chúng tôi dán tường đi tới, một lúc sau thì lại đồng thời dừng lại. Phía trước không phải là hành lang, mà là một căn phòng khổng lồ. Lúc này cửa chính căn phòng kia lại đang mở lớn. Nhìn vào một gái đã thấy rõ tình hình bên trong. Ở đây có một người đàn ông trung niên, có thương mạo giống lạc đại mãn đến bài tám phần, lọt vào tầm mắt của tôi. Tiện nhân không biết điều, còn dám từ chối lời mời của ta, đánh chết người. Năm nhân trung niên cầm một cây roi da trâu, điên cuồng quất mạnh về phía cô gái trẻ tuổi ở phía trước. Cô gái kia toạt nhìn, chỉ mới chừng hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp. miệng bị vài bịt kín, bị chó giật một cây trụ đồng. Nhìn làn roi chút xuống như là mưa, nhưng lại không thể nào né tránh được, chỉ có thể phát ra từng tiếng hừ rên đau đớn từ lỗ mũi. Điều khiến tôi khiếp sợ chính là có đến 18 trụ đồng tương tự. Trong đó có chín người đã tắt thở, con nam con nữ, nhưng tuổi đều chừng 20 tuổi. 10 tên bảo an đang cởi trói đưa những thi thể nam nữ đã thất thở xuống. Tiễn tay ném lên băng cao ở bên cạnh, sau đó dùng vài cháng phủ lên. Thủ pháp vô cùng thành thạo, nhìn vào đã biết là thường xuyên bọn chúng làm chuyện này, bằng không thì cũng sẽ không thuần thục đến mức như vậy. Đáng sợ hơn là, sau lưng người đàn ông trung niên đang điên cuồng vung roi kia, còn có một người đang vây quanh chỉ trỏ, thỉnh thoảng còn cười lớn. Trong đó hơn phân nửa người mặc đạo bào, chải búi tóc đạo sĩ, không cần phải nói bọn nó đều là lũ bài hoại đến từ hư không đảo cung